hơn 500 công an các loại đối phó với Thái Hà đêm 16 17 tháng 11 năm 2011. Chính quyền Hà Nội sẽ tấn công Thái Hà như kịch bản đã làm với đồng chiên năm 2010. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy tối hôm 16 tháng 11 năm 2011. Về phía truyền thông nhà nước và ngay cả đại diện đến với Thái Hà gọi là đối thoại cũng chỉ lặp đi lặp lại một quyết tâm là xây dựng trạm xử lý nước thải mà không hề muốn bàn đến ước muốn của dòng chú cứu thế Hà Nội và cộng đồng dân chúa giáo xứ Thái Hà. Điều làm cho người có đạo cũng như không có đạo không đồng tình với dự án này vì cách làm của nhà cầm quyền Hà Nội có nhiều khuất tất, có dấu hiệu che đậy sự thật. Người ta hỏi với một trạm xử lý nước thải cho một bệnh viện tuyên quận sao lại phải chi tới 75 tỷ? Đây là một công trình được nhân dân đồng thuận sau không khởi công vào ban ngày mà phải đêm hôm triển khai. Lúc gần 23 giờ, các xe công an cơ động bắt đầu được điều đến trong và ngoài tu viện dòng chú cứu thế bệnh viện Đống Đà. Rồi sau đó, sự gia tăng cứ tiếp tục và liên tục đến hơn 500 nhân viên công lực với trang bị súng ống và những dụng cụ chống bạo động. Trong khi đó, các giáo dân cùng với tu sĩ Linh Mục dòng chú cứu thế Thái Hà bắt đầu cầu nguyện. hơn ai hết công đoàn này hiểu được giá trị thật của cầu nguyện nhờ cầu nguyện mà tám giáo dân bị bắt oan sai và bất công từ năm 2008 luôn bình an và can đảm làm chứng cho sự thật nhờ cầu nguyện mà kế hoạch tư nhân hóa đất tu viện đã bị dừng lại ngăn cho xã hội một tiền lệ công khai biến của công mà ở đây là của công thuộc tôn giáo thành của tư để chia chát nhờ cầu nguyện Những người nghèo khổ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ, bảo vệ họ ngay khi những người nhân dân Chúa bỏ rơi họ, khinh miệt và loại trừ họ bằng những lý thuyết tân kỳ nào đó, mà không biết lý thuyết đó xuất phát từ sứ mạng của Chúa Giêsu hay Mácc Lê hộ. Chuyện xây dựng trạm xử lý nước thải tại tu viện Thái Hà có thật sự là giải pháp an toàn cho dân chúng trong bài bệnh viện đống đa không bảo đảm an toàn môi trường vì sao? Đã cho biết Các tòa nhà đó, đã cho biết tu viện Thái Hà có được xây dựng để làm bệnh viện đâu, đó là tu viện, nên từ nội thất cho đến hệ thống ngầm, chỉ thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu tôn giáo, chứ, có, chứ đâu có cho nhu cầu khám chữa bệnh. Nghe đến đây thì chúng tôi bắt đầu hiểu, té ra 40 năm qua, người ta cố tình che giấu, không cho dân biết sự thật này. Đó là suốt 40 năm qua, chính quyền Hà Nội cố tình phát tán nguồn lây bệnh nguy hiểm trong khu dân cư thuộc bốn phường quan trùng ô chợ Dừa, Trung Liệt, Nam Đồng, quận Đống Đa, làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và trong và ngoài bệnh viện. Y như tên bạo chúa thả con hổ vào làng mà đánh lừa dân rồi bảo chỉ là con cừu non dễ thương mà thôi. Tin đồn từ Hà Nội còn cho biết, việc xây dựng, xử lý nước chỉ là cái cớ chứ thực ra chính quyền trung ương đã có quyết định phải di rời các bệnh viện ra khỏi khu vực dân cư đông đúc nên kế sau việc trạm xử lý nước thải này là việc đập tu viện dòng chúa cứu thế hà nội để biến đây là một cao ốc dùng cho những việc gì đó chứ không còn dùng để phục vụ cho dân nghèo đây là việc làm phi pháp luật của ủy ban nhân dân quận đống đa sở y tế thành phố hà nội và chính bệnh viện đống đa và được yểm trợ bao che cho sự sai trái này của cả hệ thống chính trị những người sai trái này thường dựa vào luật đất đai để khẳng định nhà nước có quyền và đất là sở hữu toàn dân nhưng họ lại quên hai điều quan trọng trước tiên là tuy người dân với tính cách cá nhân và tập thể không có quyền sở hữu nhưng có quyền sử dụng quyền sử dụng này là phải được thu hồi bằng văn bản cho đến nay tu viện dòng chúa cứu thế hà nội Chưa hề nhận được một quyết định nào về việc nhà nước thu hồi quyền sử dụng của dòng chúa cụ thế trên thỏa đất đang có hai tòa nhà tu viện cả. Và thứ hai, tuy dân không được sở hữu đất nhưng được sở hữu nhà như luật nhà ở quy định. Điều năm, bảo hộ quyền sở hữu nhà ở. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu. Nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân không bị quốc hữu hóa. trường hợp thật cần thiết và vì lý do quốc phòng an ninh và vì lợi ích quốc gia nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu nhà ở theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo lập nhà ở khác và giờ đây thiên ý xin mời quý khán giả theo dõi thêm phần phóng sự có liên quan đến vụ việc giữa khánh an từ rfa và cha nguyễn ngọc nam phong từ dòng chú cứu thế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 Ở đây có rất rất nhiều công an, rất nhiều cơ đồng và xung quanh tôi, bây giờ rất là nhiều người thì tên là cấp ủy rồi là cái quần của Đông Đa tự thuộc uh, ở cái Thái Hà là thuộc, thuộc đồng Đông Đa mà yeah. bây giờ có toàn bí thư, cái chủ tịch cái gì gì đấy, công an cơ đồng bên bên tôi rất nhiều Bây giờ tôi thì thể trả lời cho cái gì đâu vâng. Bây giờ họ đang thi công, này. bây giờ ở Việt Nam bây giờ là một giờ mười lăm phút Phủ sáng, mày đến cái ầm ầm đấy Sau khi nhận được tin, có vài trăm giáo dân đã tập trung đến nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của Giáo xứ Thái Hà sau đây. À, lúc tối thì chúng tôi thấy có thông tin từ giáo dân nói tôi biết là trên dây điện là điện này, hiện họ sẽ thi công đến trạng xử lý rác thải. Dạ. Yeah. Đây thì à, hiện nay thì bây giờ đến giờ này thì họ đang đưa tất cả mấy móc các bị vào trong đó. Dạ. Yeah. Họ bắt đầu thi công từ mấy giờ vậy ạ? bắt đầu từ lúc hai ba giờ thì à, cảnh sát các loại rồi quân quân tự vệ rồi chiều hôm nay thì à, một số người ở các phường được huy động đến mỗi phường vài chục người họ huy động đến để nhưng tôi cũng sợ là họ mới dối tu viện nhưng mà cái đứa giờ này thì chưa họ chỉ tập trung ở ngoài chỗ vườn hoa một tháng sáu thôi để hợp tác thi công những công trình đó thì Hiện nay thì chúng độ không ra được, Hồi giáo dân cũng không ai ra, Hồi giáo dân thì họ đến rất là đông, khoảng 3-400 người, họ đang nằm tất cả dưới sân, yeah. tu viện đây. Dạ, yeah. tại sao lại các linh mục với lại giáo dân không ra được bên ngoài ạ? Thật ra thì ban đêm thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng đó là cái việc khác tốt, bởi yeah. vì việc cầm dài, đối xanh cho công bằng nó cần dài. chúng tôi cũng không lên chúng tôi nghĩ là cũng không nên đi bây gần ra trong lúc đêm hôm thế này thì chúng tôi có kinh nghiệm giống về cái chuyện đó yeah. nên mà nhà bếp họ cũng ngóng xem họ cũng có thể à, gây rối rồi họ tạo những cớ không tốt có thể gây uh, những xung đột không cần thiết tôi nghĩ là cuộc đấu tranh này thì tránh được xung đột bao nhiêu là tốt đến nhiêu chúng tôi vẫn nghĩ à, cầu nguyện vẫn là cái gì trước tiên là chúng tôi phải làm yeah. Ờ, hiện nay thì ở bên ngoài lực lượng an ninh thì có đông không ạ? theo như chúng tôi được biết thì cũng khá đông bởi vì chúng tôi cũng không thể ra được ai ai ra thì họ đều hỏi cả. Dạ. Yeah. chẳng này họ hỏi hết. Thì xem là cũng không biết rõ nhưng lúc khoảng độ uh, 10 giờ thì bắt đầu họ triển khai các xe uh, cảnh sát các thứ và họ đến rồi cả cơ động các thứ một số rất lớn họ vào yếm ở trong bệnh viện. và như thông tin từ phía những người, những người có, có, có trách nghiệm của ai? nhà nước cũng có những người họ thấy hành động đó là không tốt mà làm việc làm thế là không có nguyên chính đại cho nên họ cũng cho biết là nếu giáo dân học mất tiếng người nào mà vào trong đấy có hành động thì nếu không kiềm chế thì họ sẽ ra lận giết chết dạ. Thì, thì chúng tôi đã nghe thấy thông tin như thế định hết thực thế nào mà cũng không kiềm chế có lẽ đó là thông tin cũng đáng tin cậy. Dạ. Cái việc Và thi công này thì là phía nhà dòng có được thông báo là là ngày nào sẽ thi công không ạ? Vâng ạ, Họ thông thông báo cho chúng tôi trước đây thì khi mà họ bắt đầu làm dự án nước thải thì như chúng tôi cũng đã có bản thông báo tờ rơi về trên diễn xứ nha. Lúc đó thì họ chỉ thông báo ở loa phường. Chúng tôi chỉ biết được dự án qua cái phương tiện truyền thông đó. Và chúng tôi đã làm đơn gửi đến các cấp chính quyền cho đến hôm nay thì họ cũng không có bất cứ một hồi âm nào về những đơn uh, của chúng tôi Nên đặc biệt là những ngày gần đây thì chúng tôi cũng đang muốn mong muốn là tổ chức một cái, những cái cuộc đối thoại với kênh đối thoại để làm sao đấy uh, giải quyết vấn đề một cách nó ấm Nhưng mà chúng tôi cũng chả muốn gọi uh, là gây những cái chuyện không hay hoặc là gây những cái suy đột làm gì cho uh, nó không cần thiết nhưng nghĩ rằng nó cũng không cần thiết. Dạ. Yeah. Tuy nhiên chúng tôi đang trong cái quá trình trưng thảo như vậy cũng đã có một cuộc gặp thì uh, linh một lượng đã nói với quý đại đó yeah. thì chúng tôi đang đang trong cái các cái vòng đó thì đây uh, ra tự nhiên họ làm họ cũng trả cái ý kiến của chúng tôi vậy. Yeah. Dạ. Thì tự động hoàn làm. Thì, uh, chúng tôi nghĩ cái hành động đi làm văn đơn rồi thì xua quân đến đi. đem uh, các uh, công an các loại đến để là uh, can đến hành động đó thì cho thấy là họ không có công lý. Nếu nhà nước có lý thì cái đàng hoàng là làm ăn đêm ngày ăn nạp, thì phải làm ăn đêm như vậy. Yeah. Tôi, tôi thấy rằng trong đó, cái chuyện này thì đã hoàn toàn có những cái gì đấy rất là ám mà chúng tôi cũng không hiểu là như thế nào.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 Nhà cầm quyền đang mở chiến lược tiêu diệt tôn giáo. Một chiến dịch tiêu diệt tôn giáo đang được nhà cầm quyền Việt Nam tái phát động trên quy mô cả nước vào cuối năm 2011. Chiến dịch này nằm trong chiến lược nhất quán và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi họ cướp được quyền lãnh đạo cai trị đất nước. trong khoảng thời gian cai trị đất nước đến nay cộng sản việt nam liên tục không ngừng nghỉ thực hiện những âm mưu đánh phá các cơ sở tôn giáo phân hóa chia rẽ cô lập và khống chế cộng sản việt nam lập ra nhiều ban ngành sử dụng nguồn kinh phí và nhân lực rất lớn để thực hiện âm mưu này sở dĩ cộng sản việt nam tấn công không khoan nhượng với tôn giáo vì e ngại tôn giáo tranh giành ảnh hưởng với mình cộng sản còn coi tôn giáo là kẻ thù chính thức trong cái gọi là đấu tranh giai cấp lý thuyết của cộng sản là vai trò cộng sản phải là độc tôn trong dân chúng những lãnh đạo của cộng sản chính là thần thánh là trời là vua bởi thế cộng sản việt nam không bao giờ để cho tôn giáo được tồn tại và phát triển do e ngại quốc tế cộng sản việt nam không dám trấn áp tôn giáo bằng những hành động bảo tàn như cách đây vài chục năm đó là bắt bỏ tù linh mục giáo dân giết chết công khai sự dã man này vẫn còn là lưu luyến trong lòng cán bộ cộng sản việt nam đến tận ngày này ngày hôm nay việc bắt tù giết bỏ một linh mục không dễ dàng cần phải có thủ đoạn tinh vi có thời gian và tiêu diệt tôn giáo chính vì mất nhiều công sức như vậy trước thì là một trận giết chính vì mất nhiều công sức như vậy nhiều cán bộ chính quyền đã tiếc nuối thốt lên rằng giá như ngày trước thì là một trận giết hết bọn này ý nói các linh mục tu sĩ là xong nhà nước mình bây giờ là còn hiền đấy. Điều đó cho thấy cộng sản Việt Nam luôn muốn tiêu diệt tôn giáo một cách bạo tàn và nhanh chóng nhất. Việc phải dùng báo chí, dùng các lực lượng đoàn thể trá hình dưới nhãn mát nhân dân tấn công nhà thờ bằng hành vi côn đồ bạo lực chỉ là hình thức bất đắc dĩ mà chính quyền cộng sản phải lựa chọn trong thời cuộc ngày nay để tiêu diệt tôn giáo. Cộng sản Việt Nam. Ngoài sử dụng việc báo chí, đoàn thể để gây tranh luận rối mù trong nhân dân, qua đó mở đường cho cuộc tấn công bạo lực để tiêu diệt tôn giáo. cộng sản còn sử dụng nắm đất bọc, nhưng vào hàng ngũ giáo sĩ cao cấp của công giáo, khống chế điểm yếu, đe dọa, mua chuộc liên tục dưới nhiều hình thức khác, khiến cho giáo sĩ cấp cao phải lệ thuộc, phải thành con cờ của chúng, để chúng sai bảo, làm chiếc loa rao giảng những lời mà, Cộng sản Việt Nam mớm chờ nhà cầm quyền xua côn đồ tấn công nhà thờ Thái Hà hôm 3 tháng 11 năm 2011. Chính quyền tổ chức cho các đoàn thể trá hình dưới mát nhân dân bức xúc tấn công nhà thờ Thái Hà. Lý do là từ việc chính quyền xây dựng một dự án trên phần đất của tu viện dòng chúa cú thế Thái Hà. Sự việc này đến nay chỉ có cấp ủy ban, phường và phía chính quyền ra mặt. Về mặt truyền thông giới hạn, ở đài báo, địa phương là đài truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo an ninh thủ đô. Người ta tưởng rằng đây chỉ là việc ở địa phương Không phải chủ trương chính sách đường lối của cấp cao đảng Cộng sản, thế nhưng cũng trong tháng 11 năm 2011, ở phía Nam, nhà thờ kỳ đồng chính quyền ở đây cũng tương tự như ở Thái Hà, như ở Hà Nội đã có hành động gây hấn khi tiến hành xây dựng công trình trái phép trên phần đất của nhà thờ kỳ đồng. Biệt thự số 86 bà huyện Thanh Quang bị nhà cầm quyền Sài Gòn sang bằng bất chấp ý kiến phản đối của dòng chú cứu thế. như chưa hết tại giáo phận Vinh hàng loạt vụ gây hấn chính quyền tạo nên chĩa mũi tấn công vào các nhà thờ như cầu rằm Ngọc Long, Con Cuông, Đông Yên tất cả đều xoáy quanh vấn đề đất đai cũng trong tháng mười, tháng mười một năm hai nghìn mười một trong việc ở Con Cuông chính quyền sử dụng đúng bài đúng quần chúng nhân dân tự phát dùng gạch đá tấn công các buổi lễ của linh mục Du xe Phạm Ngọc Quang ngày mười ba tháng mười một với số lượng côn đồ lên đến năm trăm tại giáo xứ Ngọc Long chính quyền đang kêu gọi dùng bạo lực để cướp đất sân bóng của giáo sứ này điểm sơ qua tình trạng đất đai trong những vụ gây hánh này mới thấy bản chất cố tình tấn công của chính quyền cộng sản việt nam là có chủ đích có tính toán và quy mô ở giáo sứ thái hà nhà thờ kỳ đồng chủ sở hữu đất đai là của nhà thờ chính quyền đang chiếm dụng chính quyền cùng một chiêu bài là khởi công xây dựng công trình kiên cố mới ơi ơi ta đi chùa cho con thơ tay chút minh hương trong tay chứ Chân hãy trông chờ Ôi tình yêu Chúa muôn hoàng trần nơi Tình yêu Chúa bao Chúa, tình yêu Chúa bao một mãi tình yêu Phần liên báo tin tức công giáo hôm nay, ý xin được tiếp thúc tại đây.